Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Phải là người nhỏ nhất Diệu tinh hoảng sợ nhìn người đàn ông không có nhân tính này Hiện tại, ngày gà chết cũng đã là một hy vọng xa vời với cô Ngón tay đường cắt nguyên lướt qua vết thương của cô Một con đau bén nhọt ập đến, cô đau đến nhíu chặt mày Nhìn dáng vẻ đau đớn của diệu tinh Đường cắt nguyên bận cười hưng phấn Đưa tay nắm lấy váy của diệu tinh Xòe một tiếng, váy diệu tinh xuất hiện một vết rách Làn ra trang nõn của cô vơi bày trước mắt ông ta Đừng chạm vào diệu tình khóc thét tay đường cát nguyên xiết chặt cái roi nhìn miếng dán ngực, ông ta cau mày vứt cái roi bước nhèn mấy bước đừng đụng vào tôi cứu màng diệu tình bất lực kêu gào Mẫu thần cứu em còn mẹ nó chứ đường cát nguyên nổi điên tát diệu tình một cái diệu tình bị cái tát này làm cho mặt lệch sang một bên trong nháy mắt máu đỏ tươi trào ra khỏi miệng tôi ghét nhất đàn bà ở trên giường mà kêu tình gã đàn ông khác vẫn còn dám cứu đường cát nguyên giống lên túm lấy tóc của diệu tình Được, không phải cô còn có thể kêu sao Tiện nhân, hôm nay tôi sẽ cho cô kêu thật thoải mái Đường Cát Nguyên quát xong Để Diệu Tinh xuống giường Cầm lấy cái cổng tay, nắm chặt cổ tay của Diệu Tinh Quá vào đầu giường Tiện nhân, đều là tiện nhân Đàn bà không có ai là người tốt Ông ta giống lên vùng roi lên Diệu Tinh nằm trên giường Nhìn trên roi trong tay của Đường Cát Nguyên Cô vô thức nhắm mắt lại Hai vết roi trên tay vẫn đang đau đớn Giờ phút này, ngay cả thở cô cũng không dám Tiêu lăng phong Nếu như hôm nay tôi còn sống mà ra khỏi đây Thì tôi đảm bảo Người phải chết chính là anh Diệu tình nhắm chặt mắt Chưa đợi chiếc roi rơi xuống Một thân Diệu tình run dày Rầm Và lúc cô tuyệt vọng nhất Đột nhiên truyền đến tiếng phá cửa Sau đó là tiếng đánh đấm Diệu tinh nghe có tiếng động bên tai Có người tới sao Có phải là có người đến cứu cô hay không Một thân Diệu tinh tỉ lại đi Giọng nói lo lắng vang lên bên tai Ngón tay lạnh lạnh xè qua gương mặt cô Diệu tinh Gắng sức mở mắt Bóng đen bao trùm Cô nhìn không rõ gương mặt đó chìa khóa đâu chìa khóa đâu Anh vẫn nộ hầm hừ Cười áo khoác ngoài của mình xuống Nắp lên trên người của diệu tinh Diệu tinh Ý thức hơi mơ hồ Giọng nói này rất quen Gương mặt này cũng rất quen Mộ thần hay là Alex Mộ thần là anh Là anh sao Giọng nói diệu tinh có chút bất lực và bi thương Alex nghe thấy mà trong lòng co rút. Đường cắt nguyên nhếch nhác nằm trên mặt đất, trong miệng không ngừng phun ra máu. Ông khổ sở nằm co ro ở đó, ngước lên nhìn người thanh niên trước mắt, ánh mắt to lên vẻ lạnh lùng không phù hợp với tuổi tác. Trong lòng kịch lên rùng sợ Một quyền kia quá lớn rất nặng. Ông ta dường như đã nghe thấy tiếng xương sườn của mình bị đứt gãy. Chuyện gì đã xảy ra? Cần mạn sẽ không ai biết nơi này. Người này làm sao lại biết? Có thể yên lặng không một tiếng động đi vào đây? Giấu cuộc, cậu ta là ai? Alex tháo còng tay ra Nhìn dấu vết trên tay của Diệu Tinh Anh ta hiếp đôi mắt nguy hiểm lại Các các người là ai Đường can Nguyên phí sức hỏi Đột nhiên có một cước đá thẳng vào mặt ông ta Hụt trong máu vừa phun ra Còn có một cái răng Ông ta kêu rên một tiếng Hôm nay muốn dạy dấu ông không phải chỉ có mình tôi Cho nên tôi tiết kiệm chút sức lực Nhưng mà chuyện hôm nay Chúng ta chưa giải quyết xong đâu Alex nói xong ông Diệu Tinh nhanh chóng rời đi Bên ngoài biệt thờ Có một chiếc xe màu đen đang dừng lại, Alex vững vàng ôm Diệu Tinh đến đó. Chỉ là trước khi anh chạm vào cửa xe thì đã có người cản đường anh để Diệu Tinh xuống. Ngăn cản Alex chính là Tiêu Lăng Phong vừa hay tin, tóc của anh vì vội vàng mà có chút rối loạn. "Vì sao tôi phải nghe lời anh?" Alex khiêu khích nhìn thẳng vào mắt Tiêu Lăng Phong. "Tiêu Lăng Phong, anh còn là đàn ông sao?" Trong lòng Tiêu Lăng Phong buồn bực, nhìn Diệu Tinh từ vào ngực Alex, dù đã có những sợi tóc che khuất, nhưng vẫn có thể nhìn thấy gương mặt sơn đỏ dọa người của cô. Vạt váy bị xé rách, lộn ra bên ngoài áo khoác của Alex, Tiêu Lăng Phong khẩn trương siết chặt nắm đấm. "Tôi muốn mang Diệu Tinh đi." Tiêu Lăng Phong nói thẳng vào vấn đề. "Đúng là Diệu Tinh muốn đi, nhưng mà là tôi mang cô ấy đi." Giọng nói lạnh lùng của Alex càng làm cho bầu không khí ban đêm Đã vốn lạnh lẽo lại càng lạnh hơn. "Diệu Tinh." Tiêu Lăng Phong khẽ kêu một tiếng. Diệu Tinh không có sức lực ngẩng đầu lên, nhìn Tiêu Lăng Phong, cô nghĩ đến những lời của Đường Cát Nguyên, anh thần đây làm cái gì, nghiện thuốc thành quả sao? Tay tiêu long phong siết chặt nhìn ánh mắt tràn đầy phong bị của diệu tinh trái tim anh nhói đau tại sao mỗi lần diệu tinh xảy ra chuyện người xuất hiện đầu tiên lại là alex diệu tinh nghe thấy tiêu long phong gọi tên mình theo bản năng diệu tinh cọ vài cái và ngược alex dùng toàn bộ sức lực ôm lấy alex giống như chỉ sợ alex buông tay nhìn thấy không diệu tinh không muốn đi cùng anh alex hả nhìn tiêu long phong tiêu long phong đây là lần cuối cùng tôi cảnh cáo anh anh còn dám tổn thương diệu tinh Tôi sẽ không bỏ quá cho anh. Còn nữa, nói với đường nhãn đỉnh của anh, cẩn thận một chút đi. Nếu cô ta lại dám lấy lút giờ trò, tôi sẽ cho cô ta nếm thử bình ngưỡng đái là có mùi vị thế nào. Anh ta nói xong. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net